các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t n e t em coi như thành công mỹ mãn ý đã tỏ được uy lực của một ông trùm với toàn bộ giới làm ăn của vũng tàu qua việc trân trọng của lai em và dũng ba lém đối với mình mặt k h a n hai mỹ nữ sinh như mộng do gã nhà báo thuộc hạ đem dâng nạp xem ra rất vừa khẩu vị lúc này do những cuộc trinh phạt thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ đã gây ra không ít thù hận ân oán Nam Cam đã cẩn thận trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày. Muốn rời khỏi nhà, dù là chỉ đi tập thể dục hoặc kiểm tra các cơ sở làm ăn, Nam Cam gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Sau khi đã có các tay vệ sĩ bí mật xuất hiện trước cửa nhà để quan sát trước sau, y mới yên tâm lên đường. Ở nhà hàng ra khơi trước lúc về nhà, nếu bọn vệ sĩ giấu mặt chưa đến, Nam Cam sẽ chờ đợi. đã có lần Y phải sử dụng đến bọn chiến binh lì lợm này sai mục đích. Y đi nhậu một quán ăn thuộc loại trung bình. Bọn giang hồ các ké nào đó không biết mặt ô n g c h ù m đã có một vài câu nói, vài chỗ phạm thượng. Y vừa đi rửa tay trong toilet để gọi điện thoại. Một tốp sát thủ xuất hiện ém quân ở bên kia đường. Sau cuộc gọi chưa đến 10 phút. Tất nhiên l ũ phạm thượng bị chém tan tác mà cho đến khi băng bó ở bệnh viện. cũng chưa rõ nguồn cơn. Ngay sau khi bọn bối láo bị trừng trị, Nam Cam lập tức bỏ sim. Y vẫn tin là nếu không cẩn thận, cuộc gọi bất thường ấy sẽ tố cáo y có dính líu đến vụ thanh toán. Y không muốn sót bất kỳ một nước cờ nào dù nhỏ có thể dẫn đến phiền toái. Đất phú nhuận từ khi tài lùn Trang Hồng Công bị bắt, d ư ớ i g i a n g hồ xem như vô chủ, quán xá bia ôm. các loại hình phi pháp mọc lên như nấm gây biết bao thèm muốn cho các băng nhóm xã hội đen đang muốn bành trướng lãnh địa qua khỏi cầu kiệu một đoạn nằm bên tay phải là quán bia ôm nam mỹ nơi khá nổi danh gái đẹp khéo chiều từ a đến z do vợ chồng con gái của minh đen chủ nhà hàng cúc phương lừng danh quầy bao năm nào làm chủ bằng giang hồ bình thạnh do hai tiểu tướng đó là dũng liều và trang chùa cầm đầu đã nhìn ra quyền lợi của vùng phú nhuận đang bỏ ngỏ. nhà hàng nam mỹ được chọn làm mục tiêu lấn chiếm buổi ban đầu. trang chùa dắt một tay chân trong đó có quảng con ông anh chồng lên nhà hàng nam mỹ nhậu. cuộc nhậu tàn với hóa đơn tính tiền lên đ ớ i cả chục triệu đồng. trang chùa quay ra hỏi chủ quán không mang đủ tiền để xe lại được không? được chứ nhưng chừng nào lên trả chủ quán nói một cách tỉnh bơ dù biết rằng đứng trước mặt mình là một là một con giặc cái nổi danh hung hãn cả bọn kéo đi sau đó bỏ lại hai chiếc xe gắn máy đời mới trang chùa tỏ ra hậm hực vì thái độ xem thường của chủ quán khi biết thị là ai mà còn dám giữ xe thì quả là không biết trời cao đất dày là gì hôm sau thay vì đến mang tiền chuộc xe về trang chùa dẫn một tốp đàn em đến phá nát quán và thản nhiên lấy hai chiếc xe đi trước ánh mắt đầy sợ hãi của vợ chồng chủ quán. m ì n h đen một đệ tử lâu năm chuyên cung cấp gái đẹp theo yêu cầu của Nam Cam lập tức đến quan sát mọi hệ quả của việc không biết điều với bằng trang chùa. Sau đó gã gọi điện t r ô n g c h ù m để cầu cứu. Sau lại như thế được. Con t r à n g không biết quán đó của ai sao? Minh gọi cho lương điếc nói Nam Cam. Nam Cam bực bội nói: Sau khi nghe Minh Đen thuật lại mọi việc làm của con gái, Luân đ i ế c tái mặt, gã giang hồ điếc l á c này thừa hiểu mối quan hệ bí mật giữa Minh Đen và Nam Cam, gã t ặ c lưỡi hít hà. Cái c o n c h à n g này bậy hết sức. Thôi anh n ằ m để em sắp xếp cho nó đến xin lỗi anh. Nam Cam đồng ý với giải pháp này. Thế là Luân đ i ế c gọi điện thoại cho con gái. yêu cầu phải có mặt tại quán Nam Mỹ tại lúc chiều tối. Ngay trước giờ, Nam Cam đích thân đi giải quyết danh dự cho Minh Đen. s ơ n Bạch Tạng cùng tên đàn em thân tín Tuấn Anh đến gặp để chào ông anh. s u n vừa vào đến Sài Gòn để nhờ v à Nam Cam một chuyện tế nhị. Gặp dịp ông trùng rủ luôn cùng đi cho thêm thanh thế. Nam Cam muốn tỏ ra xứng đáng với vai trò thủ lĩnh đã sắp xếp. hơn chục đàn em của lai em phục sẵn bên ngoài với bệnh lệnh chưa có lệnh của chú năm thẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net